ta phá vỡ nó, nguy cơ trước mắt, Sở Vân liền động thân, hắn rút túy tuyết đao ra, bảo vệ thạch gia minh, xung phong đi trước, nhưng đến tột cùng có thể phá được một đoạn đường đã bị sụp xuống này hay không? Khi nhìn thấy đống đá vụn đè lên nhau thành một đống, trong lòng hắn không cảm thấy có chút chắc chắn nào. Giữa Hóa Đạo Thiên Bích, bất kỳ đạo pháp nào cũng bị áp chế, Triệu Hoán Thiên Hồ vân vân. Cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể dựa vào sự sắc bén của bản thân tùy tuyết đao. Thân đao như băng, như xét đánh vào hòn đá phía trước. Sau khi tiến sâu thêm ba trường, tốc độ bay của Sở Vân và Thạch Gia Minh đã dừng lại. Bị kẹt ở giữa, tâm trạng Sở Vân đã chìm vào đáy. Ban đầu, hắn hy vọng, cố gắng thiên bích bị sụp xuống bởi lực mạnh đánh vào, sẽ rơi xuống phía dưới, hình thành thông đạo nhưng chỉ có một đống đá rơi xuống, phía trên chấn động vài cái, vô số hòn đá đè ép lên nhau khiến bức tường càng thêm dày. Thằng nhãi con, các ngươi làm gì vậy? Muốn đập chết bản quân sao? Đang không ngừng ngăn cản ám ảnh, Bạch Cốt Quỷ Quân suýt nữa bị đá lớn đè phải. Hắn giận tím mặt, rít gào một tiếng, nhưng chợt mắt thoáng nhìn về phía sau, lại ngây người. Hắn nhìn về phía trước, một đoạn đường bị sụp xuống, đá đè ép cùng một chỗ, dày không gì sánh được. Hắn há hốc miệng, kinh hoàng đến mức bản thân mình cũng không biết mình vừa định nói gì. Lẽ nào hôm nay ta sẽ chết ở đây sao? Mặt Phi Vũ kiếm quân cũng xám như tro tàn. Nhìn hai vị quân cấp nhanh chóng tiến lại gần Sở Vân cũng chỉ có thể cười khổ. Chúng ta sắp chết. Trước khi chết, huynh có việc gì đặc biệt muốn làm? Hoặc có điều gì muốn nói không? Nhìn thấy giây phút cuối cùng đang đến gần, Thạch Gia Minh cũng ngửa đầu, nhìn Sở Vân, bỗng nhiên đặt câu hỏi. Ánh mắt Sở Vân lóe sáng, lắc đầu nói, "Ta quyết chí thề leo lên đỉnh phong tối cao, những chuyện đã làm ở kiếp này đều là chuyện mà bản thân ta muốn làm, trên con đường mà ta đã lựa chọn đều là hạnh phúc, nhưng ta có." Thấy hai vị quân cấp đã vọt tới, Ám ảnh càng theo sát ở phía sau như bóng với hình, Thạch Gia Minh không muốn nhiều lời. Ta biết, là chuyện đôn hoàng quốc. Huynh an tâm, đôn hoàng công chúa nhất định có thể nhất thống quốc nội. Sở vân vội và an ủi nói. Thạch Gia Minh lại lắc đầu, đột nhiên vươn hai tay, ôm chặt lấy sở vân, sau đó hôn thật sâu lên đôi môi của hắn. Sở vân đờ đẫn, hai trọng mắt hắn thiếu chút nữa thì rơi ra ngoài kinh ngạc nhìn Thạch Gia Minh chủ động thể hiện tình yêu của mình, toàn thân hắn cứng như sắt. Vừa mới, vừa mới xảy ra chuyện gì? Sở Vân ngay cả đối mặt với cái chết cũng trấn định tự nhiên, nhưng lúc này trong óc như có sấm sét cuồn cuộn, ầm ầm nổ vang. Hắn đang mơ? Hắn cũng không biết thân phận thực sự của Thạch Gia Minh, nhưng cũng hiểu trên thế gian này có một loại người rất đặc biệt. Bọn họ không thích khắc phái, nhưng lại chú ý tới người cùng phái. Dưới chân bọn họ nhị vị cường giả quân cấp, thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Bạch Cốt Quỷ Quân giận tím mặt, trong tình huống này còn âu âu yém yếm ta, nhanh chém tạo một con đường cho bản quân. Phi Bộ Kiếm Quân cũng phì một cái, thực sự kính trọng vài phần đối với hai người Sở Vân và Thạch Gia Minh. Thì ra huynh là, sắc mặt Sở Vân không được tự nhiên nữa, hắn nhìn Thạch Gia Minh đang ở trong lòng mình, thì thào trong miệng, hắn cũng không biết mình phải nói gì mới thích hợp nhất. Thạch Gia Minh lại cho rằng hắn biết được thân phận của mình. Trước cái chết đang đến gần, hai mắt nàng lấp lánh sáng sáng, lớn mật nhìn vào đôi mắt Sở Vân đầy thâm tình, chân thành nói: "Kẻ ngu si như huynh, hiện tại mới biết sao?" Sở Vân nghe Thạch Gia Minh hờn dỗi như vậy, nhất thời toàn thân run lên, giống như bị điện giật, co quắc kịch liệt. Huynh làm sao vậy? Thạch Gia Minh cảm nhận được sự khác lạ của Sở Vân. Không có gì. Trong lòng Sở Vân khóc không ra nước mắt, vừa chấn động cũng có cả sợ hãi. Hắn lại sợ sẽ thương tổn tới người bạn tốt của mình. Tâm trạng phức tạp đến cực điểm. Những người như thế đều rất nhạy cảm, lòng tự trọng rất mạnh mẽ, lại cũng rất yếu đuối. Câu hỏi của Thạch Gia Minh lại khiến Sở Vân tưởng lầm cho rằng hắn đang lo lắng mình không chịu nhận được hiện thực như vậy. Ta cũng rất thích huynh, nhưng đây không phải lúc thích hợp." Sở Vân nói ra nửa đoạn trước, đoạn sau lại buồn bực ở lại trong lòng. Hắn thấy cường địch tới gần, bỗng nhiên nghĩ, trước khi chết hắn không nên tàn nhẫn như vậy, đi từ chối một người cũng cần phải có một dũng khí rất lớn. Thạch Gia Minh nghe vậy liền vui mừng trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nước mắt cũng muốn trào ra. Nàng dùng hết khí lực, ôm chặt lấy Sở Vân, tựa đầu dán trên ngực Sở Vân, đột nhiên nghĩ cái chết cũng không còn đáng sợ nữa. Toàn thân Sở Vân nổi da gà, tóc gáy dựng ngược, thân thể chấn động. Huynh lại làm sao vậy? Thạch Gia Minh ngẩng đầu, nghi hoặc không giải thích được. Sở Vân nhắm hai mắt, rất muốn nói, ngươi ôm ta như vậy Ta hận không thể chết ngay lập tức. Nhưng đột nhiên, hắn bị Thạch Gia Minh kích thích, linh quang trong đầu chợt lóe lên. Hắn quát to một tiếng, hai mắt phát ra ánh sáng hy vọng. Ta có biện pháp. Thiếu chút nữa ta đã quên mất, trong tay ta còn có Thiên Bạo Đan. Đây là bảo đan thượng đẳng dùng cho yêu vật, chiến lực có thể tăng vọt, dùng cho linh yêu đỉnh phong, có thể địch nổi kiếp yêu. Toàn lực xuất thủ còn có thể dẫn phát thiên kiếp. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509: Bắt giữ hai vị quân cấp tuy rằng lúc hiệu quả của Thiên Bạo đan biến mất, sẽ khiến yêu vật rơi vào tình trạng suy yếu, nhưng hiện tại cái chết đang đến gần, cái gì cũng phải thử. Dành giật từng giây. Sở Vân lấy Thiên Bạo đan ra, sức nóng của hoàn đan chạm nhẹ vào Tú Tuyết đao chỉ một thoáng, đan dược vỡ tan, đan khí bị tuy tuyết đao hấp thu hết. Một khí thế cường đại sánh ngang với Kiếp Yêu, từ trên thân đao phát ra, mở đường. Sở Vân vận lực vào cổ tay, chém xuống. Đao khí tăng vọt, như gió lạnh, băng trôi, mạnh mẽ đánh về phía trước. Thạch bích đều tan vỡ, rơi xuống phía dưới. Phi bộ kiếm quân và Bạch cốt quỷ quân bị mưa đá cản trở, ám ảnh lại tiến đến phải dùng hết thủ đoạn, hy sinh thật lớn mới thoát khỏi nguy hiểm, tạm thời giữ được tính mệnh, nhưng ám ảnh lại bỗng nhiên rít gào, tốc độ đột nhiên tăng vọt, hắc ám dâng cao điên cuồng tấn công về phía bốn người. Không kịp. Sắc mặt Thạch Gia Minh chợt tái nhợt. Tốc độ ám ảnh thật sự quá nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã tới gần nhị vị cường giả quân cấp. Cái chết đang tới gần hai vị quân cấp cũng đành đưa ra quân át chủ bài cuối cùng, lấy tốc độ xưa nay chưa từng có, xuyên qua sa đạo, thoáng một cái chỉ còn lại hai người sở, thạch mắt nhìn thấy kẻ địch ở ngay phía trước, vươn cánh tay là có thể đụng tới. Cho dù là ai, cũng muốn tất cả sức mạnh và tinh thần chú ý tới tốc độ, không thể phân tâm đối phó với những người khác. Thậm chí ngay cả khi tâm tư cũng không làm được. Không kịp rồi. Mộng Nhiên Phi Vũ Kiếm Quân thở dài yếu ớt, thấy ám ảnh vẫn còn nhào lên thân thể của nàng, nàng còn sót lại duy nhất một con kiếp yêu, chỉ chống đỡ được trong phút chốc, đã bị hắc ám nuốt mấy, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch Cốt Quỷ Quân cũng vậy, nếu ta phải chết, các ngươi cũng phải chết. Hắn phát ra gầm lên đầy tuyệt vọng, nhìn ám ảnh cuốn theo tất tà tiến đến, con ngươi mở lớn lộ ra vẻ khủng hoảng và khiếp sợ. Hắc Ám tiến về phía hai người Sở, Thạch. Đầu tiên là Tú Tuyết Đao. Tú Tuyết Đao có chiến lực sánh ngang kiếp yêu nhanh chóng biến mất trong Hắc Ám. Trong nháy mắt, hơn phân nửa thân đao đã biến mất không còn thấy nữa. Cái chết theo Hắc Ám vô biên thực sự phù xuống. Sở Vân cũng thở dài một tiếng. Hắn đã rất cố gắng, cuối cùng lại phải chết trong xa nhãn đôn hoàng. Nhưng đúng lúc này xuất hiện thay đổi kỳ lạ giữa hắc ám, một đám tinh quang hào quang rực rỡ làm người khác lóa mắt chưa từng thấy phóng ra từ trong bóng tối. Tinh quang từ trong tiên nang của Sở Vân bắn mạnh ra, hóa thành một chén bỉ nằm phía trên đỉnh đầu Sở Vân. Nhất thời ánh sáng mờ ảo thần bí bao phủ toàn thân Sở Vân, thậm chí khuếch tán ra, khiến nhị vị quân cấp ở bên cạnh đều hóa nguy thành an. Đây là hai mắt Sở Vân trợn tròn, Khả có thể tin chính mình tìm được lối thoát trong tuyệt cảnh. Chén bể này là chiến lợi phẩm hắn cướp đoạt được khi tiêu diệt Trử Thiên Vương. Du Nha đại sư đã từng nói nó là yêu binh thời viễn cổ, sở hữu uyển cơ mà người thường khó có thể đo lường được. Như năm đó khi nó bảo vệ Trử Thiên Vương vậy, trong giờ khắc này, không ngờ nó cũng tự động bảo vệ Sở Vân. Đây là yêu binh gì vậy? Có thể đối kháng với ám ảnh của Dạ Đế? Hai vị quân cấp đều nghẹn họng nhìn chân trối, không thể tin được điều mình đang nhìn thấy. Bóng tối bị ánh sáng ngăn cản, khó có thể tiến lại gần. "Ta được cứu." Quỷ quân quá đỗi vui mừng, dùng ánh mắt tham lam nhìn chăm chú vào chén bễ. "Thằng nhóc, đây là vật ngươi trộm được ở bảo tàng của dạ đế sao?" Sở Vân mắt điếc tai ngơ, sắc mặt hắn ngưng trọng, trong lòng khẩn trương. Năm đó hắn đã từng phá bỏ phòng ngự của chén cổ thần bí. Hắn biết sức lực chống đỡ của chén cổ có hạn. Hiện tại nó có thể mạnh mẽ chống. Đỡ với ám ảnh tới khi nào? Quả nhiên, sau một khắc ám ảnh lại mạnh liệt tiến tới. Như mạch nước ngầm dưới đáy biển. Sức mạnh đánh vào khiến kẻ khác phải kinh hãi. Chén cổ bị ép lung lay sắp đổ. Nhưng tinh quang lại càng phóng mạnh. Ánh sáng trói mắt. Này! Này! Đây là khí tức của Thiên Ngoại Tinh Ma. Trong bóng tối truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên, chén cổ phát ra khí tức khiến ám ảnh bị kinh hãi. Bất ngờ lựa chọn lùi bước, bóng đen tới nhanh, đi càng nhanh hơn, hầu như chỉ trong nháy mắt đã lui xuống hoàn toàn, lùi vào sâu trong sa đạo. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân trối. Đừng đừng là yêu vật chủ chiến của Dạ Đế không ngờ sợ hãi khí tức của một chén cổ, nguy hiểm thật. Phi Vũ Kiếm Quân cũng ngũ ngực, lòng còn sợ hãi, bởi vì ngay sau đó nàng thấy ánh sáng mất đi, chén cổ không còn ánh sáng, rơi xuống phía dưới. Sở Vân U, chén cổ bỏ vào trong túi, đưa cho ta. Bạch Cốt Quỷ Quân thấy vậy, hai mắt đỏ lên, hắn mất đi kiếp yêu, chỉ còn nương tựa vào trường bào trên người để bay. Lúc này đây Hai vị quân cấp đều tổn thất quá lớn, một đầu kiếp yêu cũng không có, muốn đoạt lấy bảo tàng của dạ đế để bồi thường cho chính mình. Hừ, Phượng Hoàng gặp rủi ro không bằng con gà, không ngờ ngươi còn dám tính động thủ với ta. Sở vân cười lạnh một tiếng, gọi ra ly sơn long nhà ăn hoa chi, đánh hai vị quân cấp. Dọc trên hoa chi có tỉnh quả ly hợp, có thể thôi phát ly hợp thần quang, nháy mắt. Thần quang hoàng mông mông ngưng tụ thành hai bàn tay to, thoáng cái đã bắt giữ hai vị quân cấp, ám ảnh lui đi, hai vị quân cấp cũng bị ly hợp thần quang chói chặt lại. Cát vàng vô tận đang chảy qua rất nhanh, đột nhiên, áp lực không còn, trước mắt chợt tỏa sáng, đồng thời tốc độ hai người Sở Vân và Thạch Gia Minh tăng vọt, giống như như đạn pháo từ trong xa đạo bắn về phía bầu trời. Đương nhiên, phía sau bọn họ còn hai luồng ly hợp thần quang, tốc độ đạo pháp. Ở giữa Hóa Đạo Thiên Bích đã bị áp chế nghiêm trọng, bây giờ rời khỏi đó mới thực sự khôi phục lại như lúc bình thường. Đã thoát. Thạch Gia Minh như tỉnh như mơ lẩm bẩm một tiếng, trước mắt gió thổi lồng lộng, cát vàng khắp bầu trời, che kín cả mặt trời. Cảnh tượng như vậy lại khiến nàng mừng rỡ như điên. Đây là cảnh tượng ở gần sa mạn Đôn Hoàng. Bất tri bất giác 6 ngày đã qua đi. Cát vàng lại vùi lấp hóa đạo thiên bí, đưa dạ đế thành vào chỗ sâu nhất trong sa mạc. Mãi đến nhiều năm sau, khi nó lại mở ra, mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Bão cát lớn như vậy, không biết bọn họ có làm sao không? Sẽ có bao nhiêu người chạy thoát ra ngoài? Thạch Gia Minh nghĩ đến đám người bạch toa toa, lại thấy lo lắng. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 510, chứng tỏ thân phận sau khi bị tấn công, tất cả mọi người thất lạc trong thông đảo xa lưu. Hiện nay cát vàng khắp trời, đảo Pháp điều tra cũng bị giới hạn, những người khác đều thất lạc không rõ tung tích, chỉ ít ta biết có một người đã trốn được. Sở Vân cười cười đã không có hóa đạo thiên bí cản trở, hắn lập tức cảm nhận được sự tồn tại của thương không hạc. Điều này chứng minh Tiếu Tiểu Hiền vẫn còn sống lành mạnh. Hắn trực tiếp triệu hoán thương không hạc, đưa Tiếu Tiểu Hiền đến bên cạnh mình. Trưởng môn người còn sống, thật sự là quá tốt. Thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, Tiếu Tiểu Hiền như lâm đại địch, nhưng khi nhìn thấy Sở Vân, hắn nhất thời mừng rỡ. Lời gieo họ phát ra từ tận đáy lòng, một chuyến đi vào Dạ Đế thành đã khiến hắn hiểu được Sở Vân, đối với thân phận trưởng môn của Sở Vân, hắn cũng là tâm phục khẩu phục. Này, đây là Bỗng nhiên, hắn há hốc miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Hắn thấy được Ly Hợp Thần Quang đã bắt giữ Phi Vũ Kiếm Quân và Bạch Cốt Quỷ Quân, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta về điểm hẹn tụ họp trước đã. Sở Vân nhíu đầu lông mày, nói Hai vị cường giả quân cấp là một phiền phức, phải xử lý thích đáng, cũng chỉ có thể làm như vậy. Trưởng môn, từ nay về sau Tiểu Tiểu Hiền chính là người của Trưởng môn. Ba người hóa thành ba đạo hồng quang, rời xa bảo cát, hướng về phía chân trời. Bọn họ trở lại Trạch viện bí mật ở thành Hy Vọng, vừa nghĩ ngươi chờ hồi phục, vừa đợi những thành viên khác tụ tập lại đây. Chúng ta lạc đường trong bảo cát, những người khác đều thất tán ta dùng nỗ lực lớn nhất, đưa về 13 vị. Một ngày sau, Bạch Toa Toa trong Thật Thảm Hải cũng đã trở về. Điều này khiến Thạch Gia Minh vẫn chờ đợi lo lắng, rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Để chống đỡ ám ảnh, Bạch Thống Linh cũng tổn thất rất nhiều yêu vật, thậm chí ngay cả kiếp yêu Sa Ma Vương đều bị mất. Chẳng qua, như là thượng quan Phong Dạ, Tể tướng Thiết Sơn, ngay cả mạng cũng không còn. Phi bộ kiếm quân Bạch Cốt Quỷ Quân càng sạch sẽ, toàn thân trơn bóng, không còn tới một yêu vật, ngược lại bản thân còn trở thành tù nhân, so sánh với tổn thất của Bạch Toa Toa cũng không tính là gì. Hiện ở bên ngoài đang rất ầm ĩ, khắp nơi đều là lời đồn đại về sa nhãn đôn hoàng, thượng quan phong dạ, Tể tướng Thiết Sơn cùng rất nhiều nhân vật lớn đều chết ở bên trong, rất nhiều đội ngũ trong môn phái du hiệp đều bị tiêu diệt, rất ít người trốn được. Tiếu Tiểu Hiền tìm hiểu tin tức, trở về hội báo, Lãnh Mạc Danh và Quỷ Lệ, bọn họ có trốn được không? Sở Vân hỏi, đọc truyện kiếm hiệp trốn được, có người nói đang tìm hiểu tin tức của Phi Vũ Kiếm Quân và Bạch Cốt Quỷ Quân, hai vị cường giả quân cấp, đối với Yến Vương Kiếm Phụ và Cửu U Thành mà nói đều rất quan trọng. Trên thực tế, lúc này hai người Lãnh Mạc Danh và Quỷ Lệ đều gấp đến độ muốn khóc. Căn bản Lúc trở về bọn họ không biết ăn nói thế nào với môn phái. Đã không có cường giả quân cấp áp trận, hai thế lực siêu nhất lưu cũng hỏng. Tin tức chúng ta bắt hai vị quân cấp làm tù binh phải được bảo mật, chỉ giới hạn trong chúng ta. Trong xiển xích trói bọn họ đã ghi lại vô tướng thuật, toán sư tầm thường cũng coi như không tìm được bọn họ. Sở Vân căn dặn mọi người, Bạch toa toa gật đầu, nhìn về phía Thạch Gia Minh khép mở miệng muốn nói gì rồi lại thôi. Hiện nay thủ lĩnh của thế lực chia cắt Đôn Hoàng quốc đều hoặc chết hoặc bị thương, chỉ còn lại mấy người không tham dự vào chuyến thám hiểm lần này. Đây chính là thời cơ tốt để thu phục Đôn Hoàng quốc." Thạch Gia Minh thoáng cân nhắc, sau đó chậm rãi nói, "Thạch huynh, huynh không cần nhiều lời, ta hiểu. Huynh cứ rời đi, ta nghỉ ngơi chờ hồi phục mấy ngày sẽ tự mình đi ra." Sở Văn khoát khoát tay, cười nói: "Vì sao bây giờ huynh có thể rời đi? Ta còn chưa làm hết nghĩa vụ của một người chủ tận tình. Chúng ta phân công một vài người lưu tại chỗ này, đêm nay chúng ta rời đi, cũng thuận tiện có thể chuyển hai vị quân cấp đến hoàng cung đôn hoàng. Thạch Gia Minh nhiệt tình mời, lẽ nào chúng ta phải ở tại hoàng cung đôn hoàng?" Tiếu Tiểu Hiền nghe ra hàm ý khác, giọng điệu cao lên, "Điều đó là đương nhiên, lẽ nào tới rồi vương thành, còn để các ngươi ở tại lự quán sao?" Bạch Toa Toa cũng cười nói, "Tốt như vậy sao? Công khai tiến vào hoàng cung, người ngoài sẽ cho rằng chúng ta nhúng tay chuyện trong đôn hoàng quốc. Đương nhiên, ta cũng muốn trợ giúp mọi người, nhưng chưa được sự đồng ý của đôn hoàng công chúa, mạo muội nhúng tay vào, sợ rằng không thích hợp đâu." Sở Vân nói ra lo lắng trong lòng, Bạch Toa Toa nghe xong muốn cười, Thạch Gia Minh cũng sững sốt, nàng nhanh chóng hiểu được, đến bây giờ Sở Vân vẫn không biết thân phận thực sự của mình, vậy tại sao giữa Hóa Đạo Thiên Bích hắn lại trả lời mình như vậy? Trong đầu chợt hiện ra một suy nghĩ, Thạch Gia Minh bỗng nhiên hiểu ra, trong ánh mắt nhìn Sở Vân lộ ra vẻ vui cười khó trách được gần đây hắn luôn tránh né mình như vậy, thì ra là thế. Trong lòng nàng vui mừng đến kỳ lạ. Sở Vân có thể trong lúc nguy cấp suy nghĩ cho mình, lo lắng tới cảm giác của mình, rõ ràng hắn thực sự xem nàng là bằng hữu. "Ngươi yên tâm, phía Đôn hoàng công chúa tuyệt đối không có vấn đề gì." Thạch Gia Minh lấy giọng điệu khẳng định, loại bỏ sự lo lắng của Sở Vân. Ba ngày sau, Đôn hoàng vương cung. Ha ha, cuối cùng đã chế luyện thành công. Sở Vân cầm một viên đan hoàn nhìn có màu mờ nhạt trên mặt hiện ra vẻ vui sướng. Đây là tăng hồn đan, Sở công tử, tuy rằng công tử chế luyện thành công, nhưng để đối phó với hồn phách của cường giả quân cấp thì còn thiếu nhiều. Còn cần chế luyện đoạn phách đan. Lúc này, giọng nói của Hạ Phàm Tiên tử vang lên trong lòng Sở Vân. Bắt làm hai vị cường giả quân cấp làm tù binh, chuyện này không có thể đùa giỡn được. Một khi bị phát hiện, Hai thế lực siêu nhất Lưu Yến Vương kiếm phụ và Cửu U Thành sẽ toàn lực xuất thủ, điên cuồng trả thù. Hơn nữa để càng lâu, khả năng tin tức bị lộ ra lại càng lớn. Sở Vân bắt bọn họ tù binh, không thể vô cớ muốn giữ lại bọn họ. Sở Vân cam lòng mạo hiểm giữ họ lại với hy vọng có thể thu được linh quang trong cơ thể bọn họ. Nhưng cường giả quân cấp có tự từng trải phong phú, hồn phách cô độc đến cực điểm. Tuy rằng thực lực của sở vân đã tới cấp số hào hùng, nhưng so với hai người bọn họ còn tranh lệch rất lớn. Cũng không thể trực tiếp sử dụng thông linh xà và tâm ý tiên, làm suy sụp hồn phách bọn họ, hấp thu linh quang trong cơ thể bọn họ một cách vừa bãi được. Dù sao tâm ý cổ tiên chỉ có tu vi đại yêu không thể đề thăng, vi lực quá nhỏ, nếu là ép buộc thôi động, ngược lại sẽ làm tâm ý tiên bị tan vỡ ớ. Sở Vân sẽ hồn phi phách tán. Sở Vân ở vương cung đã 2 ngày, trong thời gian này hắn đều suy nghĩ về vấn đề nan giải này. Ngay lúc Sở Vân đang bối rối, các tiên phi đã nghĩ ra một biện pháp, chính là dùng đoạn phách đan và tang hồn đan phụ trợ, tạm thời cởi bỏ được hồn phách cường giả quân cấp, khiến Sở Vân có thể đạt được mong muốn. Được, chế luyện đầy một lọ tang hồn đan, kế tiếp chính là đoạn phách đan. Sở Vân cầm bình tang hồn đan trong tay, đang xoa tay muốn tiếp tục thời gian chế luyện đặc biệt, thì có cung nữ qua truyền tin. Thạch Gia Minh muốn gặp ta ở phía sau hoa viên sao? Sở Vân nghe xong, vẻ mặt rất nghiêm trọng, trong lòng lập tức truyền đến tiếng cười của các tiên phi. Tình cảnh lúc đó, các nàng đều nhìn thấy cả. Thật ra, chuyện này cũng có thể giải quyết được, để một người trong chúng ta đóng giả người trong lòng của công tử là được. Chúng ta có thể giúp đợ công tử. Các tiên phi vô cùng hăng hái, thái độ rất tích cực. Các nàng rất cảm kích Sở Vân. Trên thực tế, lúc đó, các nàng là yêu binh đã bị hóa đạo thiên bích áp chế, có tâm nhưng không có lực. Sở Vân chạy thoát, cũng bằng cứu các nàng một lần nữa. Không, ta đã suy nghĩ kỹ về chuyện này. Ta muốn thẳng thắn nói rõ với hắn. Sở Vân cau mày, đối với vấn đề của Thạch Gia Minh Hắn cũng rất lo lắng. Suy trước tính sau, hắn nghĩ làm như vậy mới là lựa chọn chính xác nhất. Hắn đi tới hoa viên. Ở đây cây xanh tươi tốt, trăm hoa đua nở, gió thoảng nhẹ, mang theo mùi hoa thơm ngát. Cánh hoa non mềm rung rinh trong gió nhẹ. Suối nhỏ dốc rách, chậm rái trẻ xuôi dưới ánh mặt trời phát ra những ánh sáng lấp láp. Bỗng nhiên có một thiếu nữ từ trong đỉnh đi tới. Nàng thanh tú dạng dở ẩm. Mái tóc đen nhánh được chăm sóc kỹ lưỡng, áo choàng dài, lông mi đen cong buốt, đôi mắt đẹp sáng như trăng rằm, mũi nàng thẳng tắp, môi mềm phúng phính, chín mọng như trái cây, làm cho người ta không nhịn được muốn cắn một ngụm. Nàng mặc cung trang tơ lụa, làn váy trắng chập chờn trong gió. Bên hông có buộc đai lưng gắn ngọc trai, vòng eo nàng thật nhỏ, dáng người yêu điệu. Nàng từ trong vườn hoa dịu dàng đi tới, bước chân chậm rãi Da trắng như tuyết, trong suốt long lanh, lúc này lộ ra vẻ ửng hồng khiến người ta ngây ngất. Toàn thân sở vân chấn động, dung mạo của nàng đánh mạnh vào thị giác của hắn. Cả kiếp trước và kiếp này, hắn đã gặp không ít nữ tử có khôn mặt đẹp. Chữ y y kiều mị xinh đẹp, hoa mai đoan trang hiền thục, dịch yên nhu nhược như nước. Phi yến hoạt bát thông minh, còn có ba mươi mốt vị tiên phi vân vân. Những nữ tử này đều là cẩm tú giai nhân danh chấn một phương, nhưng so với người trước mắt lại kém một bậc. Nàng khí chất đẹp đẽ cao quý, dáng người tao nhã, làm cho người ta liên tưởng đến phượng hoàng dương cánh bay lượn trong kim hà. Đôi mắt nàng long lanh, lông mi dày trúc nhẹ, dịu dàng như nước, giống như biết nói vậy, quả thực như tiên tử hạ phàm, làm cho người khác nhìn thấy phải động lòng. Sở Vân đang kinh hãi chợt tỉnh lại, Hắn nghĩ tới thân phận của nữ tử trước mắt, hai mắt nheo lại, hắn ôm quyền nói: "Tại hạ là Sở Vân, được gặp mặt Đôn hoàng công chúa, quả thật hân hạnh ba đời." Sau một khắc, hắn chợt nghe thấy Đôn hoàng công chúa cười một tiếng đầy kiều mị, trong giọng nói mang theo hoán giận, "Nhu Tỉnh và Quấn Quýt Xi si Mê, ta nên vẫn gọi huynh là Sở huynh đây, hay thẳng thắn gọi là đại ngốc đây?" Điều này khiến Sở Vân hoàn toàn ngây người. Nàng, nàng la, là... nhìn tuyệt thế giai nhân trước mắt đang đi tới, Sở Vân nghẹn họng nhìn chân trối. Trong đầu hắn, hình dáng của Thạch Gia Minh và Kim Bích Hàm lại trùng khít với nhau, điều này khiến hắn hết sức giật mình. Thì ra là thế, giờ khắc này, tất cả mọi việc trước kia lại hiện lên. Hắn chợt hiểu ra mọi chuyện, đồng thời lại có cảm giác vô cùng sai lầm. Thì ra Thạch Gia Minh chính là Kim Bích Hàm đóng giả. Trước đây, hắn cũng không phải không nhận thấy được những điều khác lạ, nhưng ấn tượng ban đầu ở kiếp trước vẫn giữ vai trò chủ đạo. Trong ấn tượng của hắn, thời gian tới, Đôn Hoàng công chúa sẽ trở thành cường giả vương cấp, nữ vương khiến Đôn Hoàng quốc trở nên cường thịnh. Kiếp trước, hắn từng kinh hãi thoáng nhìn thấy vẻ ung dung đẹp đẽ cao quý mỹ lệ không thể xâm phạm của Đôn Hoàng nữ vương. Ấn tượng đó đã khắc sâu trong đầu hắn, cho nên Vô ý thức hắn đã quên sạch những điều kỳ lạ đó, vì sao Thạch Gia Minh có thể là Đôn Hoàng Nữ Vương chứ? Thành cũng tại ký ức, bại cũng vì ký ức. Từ điểm đó mà xem xét, ngược lại ký ức kiếp trước đã thành trò ngại khiến Sở Vân không thể nhận rõ chân tướng. Đây là bình cảnh tâm linh, dày lại yếu. Nếu không phải hôm nay, Kim Bích Hàm chủ động để lộ thân phận, Sở Vân cũng sẽ không liên tưởng đến phương diện này. Nhưng một khi nàng đã thẳng thắn như vậy, trước Tiên Sở Vân cũng phải có phần. Ứng, Mộc Tử, đi theo ta." Kim Bích hàm hờn dỗi nở nụ cười, chủ động kéo tay Sở Vân, dẫn hắn đi sâu vào khóm hoa. Hai người tới đỉnh nhỏ trong hoa viên, phóng nhãn nhìn ra, ở đây muôn hồng ngàn tía, muôn hoa đua thắm khoe hồng, đỏ như lửa, trắng như xương. Vàng động lòng người, xanh đậm phụ trợ, giống như là tiên cảnh trong nhân gian. Đây là Bạch Hoa Viên, khi còn bé, mẫu thân thường đưa ta tới nơi này chơi đùa. Sau khi mẫu thân đi, ta cũng ít tới nơi này. Kim Bích Hàm ngồi dựa vào lan can màu đỏ thẫm, nàng nghiêng người, đôi mắt đẹp chuyên chú nhìn ra vườn hoa ngoài đình. Áo nàng trắng như tiên, đẹp tới mức người nhìn thấy đều có cảm giác khó thở. Sở Vân trầm mặc, Tất cả đều không giống với những trải nghiệm hắn từng gặp. Cho tới bây giờ, Đôn Hoàng Nữ Vương sau này vẫn chỉ là một nữ tử nhu mì, người sau này nổi tiếng cứng rắn, đứng đầu một quốc gia, cũng có lúc mềm yếu và đau thương. Hắn chưa từng nghĩ tới, mình sẽ có lúc xuất hiện cùng lúc với Đôn Hoàng Nữ Vương, vậy mà hiện giờ bọn họ cùng ngồi bên đình, thậm chí đã từng sinh hoạt với nhau, cùng ở một phòng trong nhiều năm. Mấy năm nay Mỗi khi ta mệt mỏi vì chính sự, lại muốn tới nơi này, ngồi im lặng trong giây lát. Ta thật sự cảm thấy giống như có mẫu thân ở bên cạnh ta. Sau đó ta sẽ nghĩ, bầu không khí cũng dường như ấm áp hơn rất nhiều. Giọng điệu Kim Bích Hàm yếu ớt. Đây là một nơi rất quan trọng trong lòng nàng, nhưng lúc này lại không hề giữ lại, chia sẻ với Sở Vân. Truyện được phát tại trang web truyệnaudio.mới.com Chương 511, ôm ấp công chúa lời của nàng rất hàm xúc, không giống với lúc lớn mật trong Hóa Đạo Thiên Bích, nhưng tình cảm sâu đậm cũng càng thêm khó có thể che lấp được. Sở Vân cũng không phải kẻ ngu si, đương nhiên có thể hiểu được. Hắn khẽ di chuyển người, nhẹ nhàng ôm Kim Bích Hàm vào trong ngực. Nói là yêu cũng không chính xác, tình cảm của hắn rất phức tạp. Vừa thương tiếc với Kim Bích Hàm lại có cả sự quan tâm với Thạch Gia Minh, còn có cả khiếp sợ không thể tưởng tượng, cảm giác như mộng như ảo, thân thể Kim Bích Hàm mềm mại đang khẽ rung động, gương mặt trắng ngọc dần hiện ra chút ửng đỏ, nàng khẽ cắn hàm răng, mi mắt hạ xuống, cũng không có dãy dụa, dựa vào trong lòng Sở Vân, một cảm giác ấm áp nhanh chóng bao lấy nàng, chưa bao giờ Kim Bích Hàm cảm giác được an bình như vậy ngượng ngùng trong lòng nàng, rất nhanh chóng đã bị sự bình thản yên lặng và ấm áp thay thế. Nàng chậm rãi kể rõ từng chuyện cho Sở Vân nghe về lúc nàng còn bé, về người nhà của nàng, về những ước mơ của nàng, về những cố gắng của nàng sau khi từ Trư Tinh quần đảo trở về. Đồng thời, nàng cũng thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi, hỏi Sở Vân về rất nhiều vấn đề, cặp mắt trong sáng lộ vẻ tò mò về tất cả mọi thứ liên quan đến Sở Vân. Sở Vân đã sớm quyết định, ngoại trừ chính mình ra, hắn tuyệt đối không kể cho bất kỳ ai về bí mật sống lại. Điều này không phải là lừa dối, mà là giấu giếm với thiện ý. Nếu thực sự nói ra, chỉ Sở Thư Thiên Hào cũng không tin hắn. Hắn dựa theo những gì đã trải qua ở kiếp này để trả lời những câu hỏi của Kim Big Hàm, thì gia tuổi ấu thơ của huynh cũng không vui vẻ gì. Nàng thở dài, Trong giọng nói có một lại cảm giác của kẻ cùng cảnh ngộ, huynh thực sự làm lễ thành niên trên thiên hồ đản. Không ngờ lời đồn là sự thật. Hi hi, thư đại thư nhị nghĩ đối với huynh, thực sự là quá yếu. Khi nàng cười, thoáng lộ ra hàm răng, đôi mắt ẩn chứa chút giảo hoạt. Nghĩa phụ của ta rất tốt với ta. Khi Sở Vân nói tới Thư Thiên Hạo, nàng phát ra một tiếng than đầy thèm muốn. Vừa mới bắt đầu Sở Vân trả lời rất ung dung dễ dàng, nhưng dần dần, trán cũng lấm tấm mồ hôi, có cảm giác không chịu nổi. Oa, wow. hiện tại suy nghĩ lại một chút. Lúc Sở Vân huynh mới 13 tuổi, có thể nhận ra Thiên Hồ Đan tuyệt phẩm, huynh có thiên phú làm giám đản sư. Bây giờ huynh tính làm gì? Đôi mắt đẹp của nàng mở thật to, lộ vẻ hiếu kỳ, cũng chỉ là cảm giác Vì phương diện khác ta nghĩ là do khi còn bé, ta thích đọc sách, tích lũy được rất nhiều thứ trong đó. Sở Vân cân nhắc từ ngữ, oa, wow. Sở Vân huynh thật có nghị lực, thư phu nhân gây khó dễ như vậy, không ngờ vẫn có thể không ngừng học tập. So với huynh, ta còn kém xa. Trung Quy, chính sự của Đôn Hoàng quốc này vẫn luôn khiến ta cảm thấy đau đầu. Kim Bích Hàm phát ra lời ca ngợi từ đáy lòng. Sau đó lại hỏi tiếp, "Được rồi, khi nghĩa phụ huynh bị hải tặc vây khốn, huynh mạo hiểm vượt sóng to gió lớn, cũng muốn cứu người, vậy lúc đó huynh nghĩ như thế nào?" Cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đó hẳn là việc phải làm, về phần kết quả ra sao cũng không quan trọng. Về điểm ấy, Trái lại Sở Vân An ngay nói thật, Kim Bích Hàm không nói gì, nàng cảm thấy rất xúc động. Nàng đột nhiên nghĩ quả thật Sở Vân có hơi ngốc, nhưng tuyệt đối là ngốc nghếch đáng yêu. Trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu. Hắn cũng rất hiếu thuận với nghĩa phụ hắn. Phát hiện ra điều này, khiến nàng cảm giác hắn ấm áp và đáng tin cậy hơn. Đêm hôm đó, huynh độc thân một người, đối kháng mấy vạn đại quân. Tình cảnh cụ thể thế nào? Huynh từng có mối tình đầu nào chưa? Ba vị thủ lĩnh Yên Chi môn đều có quan hệ sâu sắc với huynh. Tại Vô Tận Chi Sâm đã xảy ra chuyện gì? Được rồi, trước khi vào Sa Nhãn Đôn Hoàng, có một tiên tử xinh đẹp như hoa đi theo huynh. Quan hệ giữa huynh và nàng ấy dường như rất mật thiết. Lúc này, Sở Vân mới thực sự phát hiện, người mình đang ôm trong lòng không phải thiếu nữ nhu nhược bình thường, mà là một người ngày sau sẽ thống nhất Đôn Hoàng quốc, nữ vương cường thế nắm tất cả trong tay. Đầu hắn lớn như cái đấu, trả lời cẩn thận từng ly từng tí tránh nặng tìm nhẹ, Kim Big Hàm nằm ở trong lòng hắn, khẽ cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, biểu thị phần. Ước của chính mình, cũng không biết trong lòng nàng đến tột cùng nghĩ như thế nào, nhưng nói chung không cảm thấy thỏa mãn trước những câu trả lời của Sở Vân. Được rồi, nàng nữ mặc nam trang, không ngờ ta cũng không phát giác ra được. Suy cho cùng nàng đã làm thế nào? Sở vân nghĩ cứ mãi như vậy cũng không được Nên quyết định chuyển thủ thành công Hỏi lại Kim Bích Hàm không nghi ngờ hắn lại nói tới điểm này Nàng có chút đắc ý Đó là đảo pháp tuyệt phẩm trên Kim Thiền Y Đương nhiên một điểm quan trọng nữa là huyết mạch của ta Huyết mạch Vinh đã quên tổ tiên ta chính là Đôn Hoàng Vương tiếng tâm lừng lẫy sao Ta là thành viên của Đôn Hoàng Vương Thất Nàng rào hoạt nhấn mạnh hai từ Vương Thất này Sở Vân chợt hiểu ra, Huyết Mạch Vương Thất, Đạo Pháp Thần Thông, lẽ nào nói, nàng đã thức tỉnh huyết mạch, lĩnh ngộ được đạo pháp thần thông của Đôn Hoàng Vương? Không tồi, đó là khi ta 6 tuổi, năm ấy, trong lúc vô tình ta đã lĩnh ngộ được đạo pháp thần thông tên là Huyền Tiên Mộng Cảnh. Kim Bích Hàm cũng không giấu giếm Sở Vân, giải thích rất tường tận. Viễn Tiên Mộng Cảnh là một môn đạo pháp thần thông thuộc tâm hệ, có thể chiếu tới nơi sâu nhất trong nội tâm của sinh linh vạn vật, xây dựng ra ảo giác trông rất sống động. Ta tuy rằng ta lĩnh ngộ được đạo pháp này, nhưng rất ít khi sử dụng. Kim Ngọc Tiên Điệp có tu vi linh yêu đỉnh phong cũng không chịu nổi uy lực của đạo pháp này, một khi sử dụng đến, tiên điệp sẽ tử vong. Đúng là như vậy. Một khi huyết mạch thức tỉnh, dù cho không chủ động sử dụng đạo pháp, cũng có thể ảnh hưởng tới chính mình và người xung quanh. Kim Bích Hàm lại giải thích, nàng nói rất đúng, đạo pháp thần thông thực sự có năng lực như vậy. Khi ta nắm giữ đại kiếm bộ, cũng phát hiện không chỉ có rất nhiều thiên phú lĩnh ngộ kiếm pháp, hơn nữa khí chất cũng dần dần thay đổi. Sở Vân gật đầu, rất đồng cảm với nàng, đạo pháp thần thông là cảm ngộ của một vị cường giả vương cấp đối với trời đất, đồng thời là sự kiên trì đối với bản thân. Không chỉ là một loại thuyết minh đối với trời đất vũ trụ, còn là chìa khóa mở ra tài phú của bản thân. Mới 6 tuổi, nàng có thể thức tỉnh huyết mạch, lĩnh ngộ đạo pháp thần thông huyền tiên mộng cảnh. Thiên tư thật quá hùng hậu. Truyện được phát tại trang web truyệnaudio.mới.com Chương 512, ôm chặt chân to Sở Vân lại khen ngợi Kim Bích Hàm trong mắt hắn chính là nhân vật thiên tư tối cao, siêu việt như hoa anh, nhan khuyết, thậm chí ngay cả Lãnh Mạc Danh, quỷ lệ xem ra cũng kém hơn nhiều. Thảo nào sau này khi còn rất trẻ đã có thể trở thành một trong những vương gia. Kim Bích Hàm nghe hắn nói xong, lại khẽ cừ cửa mình. Dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đấm vào ngực Sở Vân, nhìn hắn, sáng giọng, "Thôi đi, trước đại thiên tài như huynh, ta có là gì? Huynh khen ta như vậy, có phải cũng ám chỉ chính huynh không đây?" Sở Vân lắc đầu cười khổ, "Thật ra, thiên tư của ta cũng không như các nàng, về điểm ấy, trong lòng ta biết rất rõ. Sở dĩ có thể thành tựu như hôm nay, cũng là nhờ một yêu thù." Yêu thù Nàng từng nghe nói về Thông Linh Xá. Sở Vân cười giải thích cho Kim Big Hàm nghe xong, nàng cũng không khỏi khẽ nhếch môi đỏ mọng, trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ và vui sướng. Thật sự là khiến ta giật mình, thật không ngờ yêu thú Thông Linh Xá được ghi chép trên điển tịch, hiện nay còn tồn tại. Trời ạ, Sở Vân, huynh biết điều này có ý nghĩa gì không? Sở hữu Thông Linh Xá, huynh có thể thành vương thành đế. Kim Bích Hàm vui mừng gieo họ một tiếng, thật tình vui mừng thay cho sở vân. Thông linh xà cũng không giống như thiên hồ, đảo pháp xuất chúng, công kích cường thịnh. Cũng không như giống ly sơn long nhà án hoa chi, sinh trưởng các loại long tình quả, công năng phức tạp, hay vạn năng như vạn kim du bàn. Nó chỉ có tác dụng duy nhất, đó chính là câu thông linh quang. Tổ tiên đôn hoàng vương của Kim Bích Hàm, cất dấu rất nhiều điển tịch, Trong đó có một quyển chuyên môn giảng phương pháp. Ứng dụng của thông linh xà, bởi hiệu quả của thông linh xà quá mức cho nghịch thiên và biến thái, khiến Kim Big Hàm khi còn nhỏ tuổi xem xong cũng có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Thông linh xà giao thông linh quang, trong lúc đó có thể trao đổi đạo pháp thần thông, học tập lẫn nhau. Nếu là giao thông linh quang của yêu vật Đối với Ngư Ưu sư thu phục yêu vật hoang dại, có hiệu quả phụ trợ rất mạnh, thậm chí nếu lại phối hợp đạo pháp riêng, trong chiến đấu câu thông linh quang yêu vật của đối thủ, có thể trực tiếp cướp giật yêu vật của kẻ địch." Kim Big Hàm nói, thật sự đã mở mang kiến thức, mở ra một cánh cửa khác cho Sở Vân. Hắn chưa từng có nghĩ thông linh xà còn có nhiều phương thức ứng dụng như vậy. Trí tuệ của tiền nhân thật sự thâm sâu không lường. Kim Bích Hàm nói, gây cho Sở Vân cảm giác như được xối nước lên đầu, điều này cũng không thể trách hắn, bị vỏ bên ngoài che mắt không thấy Thái Sơn cũng là chuyện rất thông thường, hơn nữa hắn có thông linh xà cũng không lâu, đồng thời tu vi của thông linh xà cũng không đủ để hắn phát hiện thêm nhiều ảo diệu, tin tưởng với thông minh tài trí của hắn, việc phát hiện mấy thứ này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đọc truyện online nhưng Sở Vân vẫn rất cảm ơn Kim Big Hàm đã nói cho hắn mấy thứ này, có thể khiến hắn đạp trên vai người phía trước, đi được xa hơn, dùng ít thời gian hơn để ngộ ra điều này. "Huynh có thể đi xem điển tịch của Đôn Hoàng Vương thất, tin tưởng điều này sẽ trợ giúp cho huynh. Đây là chìa khóa của phòng điển tịch." Kim Big Hàm là người am hiểu tâm lý, cầm chìa khóa đưa cho Sở Vân. Sở Vân cũng không dám mồm cãi láo trực tiếp nhận lấy, được rồi, chuyện yêu thú độ kiếp của Bạch Thống Linh đã chuẩn bị xong chưa? Kiếp yêu Sa Ma Vương của Bạch Toa Toa đã bị tổn hại. Hiện nay trong tay còn có Hồng Nguyệt Loan đao, chuẩn bị tấn chức kiếp yêu. Có hóa đạo chi pháp hoàn chỉnh, đã tăng khả năng thành công trong lần độ kiếp của nàng lên 5 phần, nhưng là kiếp yêu kiếp, cũng không dám đảm bảo. Ôi, nếu không có chiến lực kiếp yêu tỏa trấn, muốn phát động chiến tranh thu phục Đôn Hoàng quốc, quả thực rất khó khăn." Kim Bích Hàm nói đến đây, không kìm được giọng điệu có phần suy sụp. Sở Vân rất rõ về điểm này, sở hữu chiến lực kiếp yêu đối với sĩ khí của phía mình hay tâm lý của quân địch đều có ảnh hưởng rất lớn. Chẳng qua chỉ là độ kiếp thôi có thể thử đón nhận. Tuy rằng Sa Ma Vương trong tay Bạch Thống lĩnh đã ngã xuống, nhưng cũng không thiếu Linh Ưu đỉnh phong ta đã chế luyện tang hồn đan và đoạn phách đan. Nếu lợi dụng thông linh xà, có thể hấp thu linh quang quân cấp, nạp cho bản thân mình. Ta bắt hai vị cường giả quân cấp làm tù binh, nàng một vị, ta một vị. Một tuần sau, chúng ta lần lượt độ kiếp. Nếu thành công, phía Đôn Hoàng Vương thất có bốn vị chiến lực hào hùng. Sở Vân Um Kim Bích Hàm nói, đây chính là kế hoạch hắn định dành cho Thạch Gia Minh thân thể mềm mại Kim Big Hàm liền chấn động, trong lúc nhất thời cảm động, hốc mắt thoáng hồng, hầu như nói không ra lời. Việc này cũng không có gì, có thông linh xà, còn sợ ngày sau không có linh quang để hấp thu sao? Còn nữa, ta đã cân nhắc kỹ rồi, với tố chất cơ thể của ta, chỉ có thể miễn cưỡng hấp thu linh quang của một vị cường giả quân cấp, nếu nhiều hơn thân thể cũng không chịu được. Mấy ngày này nàng phải ăn nhiều long tình quả và tâm động tử, ta còn có Hoán Nhiên Tạo Hóa đan, việc hấp thu linh quang của một vị cường giả quân cấp đã không thành vấn đề. Kim Bích Hàm quay đầu nhìn về phía Sở Vân, muốn nói. Sở Vân lại sớm mở miệng, chặn lời nàng. Nàng không phải nói những lời cảm kích làm gì, giữa chúng ta còn nói chuyện cảm ơn với không cảm ơn làm, đều là bằng hữu. Mấy thứ này ngay cả phần Tiếu Tiểu Hiền, ta cũng chuẩn bị một phần, thứ tốt, một mình cũng dùng không hết, không bằng chia sẻ cho bằng hữu, đồng minh, người thân xung quanh. Sở Vân vẫn rất độ lượng, hơn nữa, làm vậy cũng có thể khiến thế lực phe mình phát triển lớn mạnh, ngày sau có thể giúp đỡ được nhiều hơn, cớ sao không làm. Trong chuyến đi tới Dạ Đế thành, Tiếu Tiểu Hiền có biểu hiện rất tốt, khiến Sở Vân cảm thụ sâu sắc. Sức lực một người là có hạn, nhưng nhiều người giúp đỡ làm chuyện gì cũng thoải mái hơn. Nếu không có Tiếu Tiểu Hiền ra tay, cho dù hắn nắm giữ Trích Tinh Thù Sáo, cũng hắn tuyệt đối không có kỹ thuật có thể xuyên qua ám ảnh, lấy được bảo bối được an táng theo dạ đế. Giữa chúng ta cũng chỉ là bằng hữu thôi sao?" Ánh mắt Kim Bích Hàm lưu chuyển, nghe hắn nói xong, thần sắc lại có phần u hoán. Tâm tư thiếu nữ vĩnh viễn làm cho người ta không đoán ra được. Ha ha, đương nhiên chúng ta không phải là bằng hữu đơn giản như vậy, chúng ta là tri kỷ." Sở Vân bội vàng nói. Kim Bích Hàm gật đầu, bộ dáng lúc này mới có chút thỏa mãn. Chỉ có điều nàng cũng biết, tuy rằng Sở Vân đã tiếp nhận sự thật này, nhưng thực sự muốn hắn hoàn toàn tiếp nhận Thạch Gia Minh và Kim Bích Hàm là cùng một người, phải cho hắn thêm thời gian. Nàng có thể cảm giác được tình cảm hữu nghị của Sở Vân đối với Thạch Gia Minh hơn nhiều so với ý nghĩ yêu thương đối với Kim Bích Hàm. Khụ khụ, công chúa, trời đã tối, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đúng lúc này, Bạch Toa Toa đi tới. Nhìn bộ dạng của nàng, Kỳ Thực đã sớm đứng ở góc phòng, âm thầm lo lắng quan sát. Nhìn thấy Sở Vân tiếp nhận thân phận thực sự của Kim Bích Hàm, tận đáy lòng nàng mừng thay cho Kim Bích Hàm. Thấy Sở Vân chủ động ôm lấy Kim Bích Hàm, nàng thiếu chút nữa nhịn không được, muốn nhảy ra. Không ngờ Sở Vân lớn mật như vậy, nàng thật muốn đánh hắn. May là Sở Vân không thêm động tác gì khác, lúc này mới khiến nàng miễn cưỡng nhẫn nại. Không ngờ đã muộn như vậy, nghe Bạch Toa Toa nhắc nhở, Kim Bích Hàm kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Thời gian trôi qua quá nhanh, không ngờ bất tri bất giác từ chiều đã tới đêm ở lại cùng ăn cơm. Nàng nhìn Sở Vân mời. Sở Vân lại cười lắc đầu, "Không được, lúc khác có thời gian sẽ trò chuyện sau. Ta về trước." Kim Bích Hàm cũng biết phải cho hắn chút thời gian. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nồng nàn nhìn Sở Vân, lúc này mới lưu luyến không rời đi theo Bạch Toa Toa. Trăng non như lưới câu, tỏa ra ánh sáng nhẹ như nước. Bạch hoa trong bóng đêm, Thể hiện vẻ đẹp yên lặng và an tường không thể thấy vào ban ngày. Toàn thân kim bích hàm mặc áo trắng, dáng người như tiên biến mất trong mũi hoa, cuối cùng biến mất không thấy nữa. Sở vân thực sự cảm giác mình giống như đang trong mộng, khó có thể tưởng tượng được đôn hoàng nữ vương mới rửa đầu trên ngực mình.